280 Tình yêu đại độc. Hãy đấu tranh chống lại tội lỗi nhưng hãy hòa bình với kẻ phạm tội. Hãy ghét những điều xấu mà một người đã làm nhưng đừng ghét con người đó. Henry David Thoreau có câu: Những cái rễ mềm và mỏng manh của thảo mộc có thể bò xuyên qua lớp đất cứng nhất, ngay cả những kẽ nứt trong một tảng đá. Tình yêu cũng vận hành theo cách như vậy. Không có gì có thể kháng cự lại tình yêu. Yêu lãng giềng của bạn mà không yêu thương đấy thì giống như thảo mộc mà không có rễ. Khi bạn yêu lãng giềng của bạn bởi vì bạn yêu thương đấy thì bạn phải yêu mọi người, ngay cả những kẻ ghét bạn hay những kẻ sống xa. Thứ tình yêu duy nhất tốt là thứ tình yêu không bao giờ chết. Hãy cạn dần đi. Chúng giả. Hãy ghét những điều xấu mà một người đã làm nhưng đừng ghét con người đó. Câu này rất sâu sắc. Trước mắt ta không nên đồng nhất hóa một con người với hành động của họ. Thiền sư nhất hại cũng đã biết kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai?